Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh bơ sợ quá Anh, anh bơ sợ quá hếp ạ Hòa tội nghiệp Choàng qua cánh tay ôm lấy gã Hai người nằm nghiêng Mặt đối mặt cho gã đỡ sợ Hòa xoa tay gã Rồi lại nhắc Thôi ngủ đi Có em ở đây mà. Ngủ đi sớm còn về làm Bên ngoài gió tiếp tục déo gào vù vù Lên qua cái khe cửa phòng sau Rồi trong chốc lát Tiếng mưa rơi nặng hạt chen lẫn những hồi sấm vang dậy và những hồi chớp sáng rực ngoài cửa sổ mỗi lúc một nhiều. Gã yên tâm mấy phần vì giờ này còn có Hòa ở bên cạnh. Ngay lúc gã yên tâm phần nào, lẫn trong tiếng gió mưa vần vũ, tiếng đàn cổ cầm quen thuộc mà ngọc ngà hay đàn mỗi khi hai đứa có dịp bên nhau. Tiếng khóc nỉ non liền đó cất lên. Âm thanh gọi hồn ai oán tiếp tục lại rộn ngược lại. Gã đặt tung tấm chăn mỏng, rồi lầm lũi chuẩn bị tiến ra ngoài. Hòa giật mình thấy lạ, nên giữ tay, cất giọng ngái ngủ. Ơ, thế đi đâu đấy? Mưa gió thế này, anh còn ra ngoài làm gì? Gã quay lại trợn trừng mắt, rồi giít lên làm cho Hòa hãi hùng, buông luôn tay ra, rồi nằm im, chứ không dám cử động. Bỏ tay chồng tao ra, để chồng tao còn về cưới tao. Mày mà còn bố láo, bà vật mày chết tươi bây giờ này. Gã mặc kệ mưa gió, tiến ra sau quán trọ, rồi leo lên một con ngựa ai đó đã đắp sẵn từ bao giờ. Gát điên cuồng ra roi thúc ngựa ngắm hướng làng mình mà chạy. Giờ mão dạng sáng ngày hôm ấy, ở nghĩa địa làng Quan Lăng. Tiếng gió vi vù thổi, kèm theo tiếng sấm chấp đi đùng, làm cho con đường này vẫn còn khá là khó đi. Này lại đặc sệt những cái thứ bùn đất nhảy nhuộ, hôi dình. Ngọc Tâm Xuống ngựa dưới thất thểu bước đi, bùn lầy dính nhớp vào hai ống quần, làm từng bước chân đi chậm lại. Hàng trăm ngôi mộ bọc xi măng đã ngả màu rêu mốc, xếp lố nhố dọc nghĩa địa. Dưới cái mưa gió càng làm cho không khí thêm phần ma mị và tịch liêu. Thân ảnh của Ngọc Tâm đổ ập xuống, kèm theo cái hơi thở gấp gáp dồn dập tới tận cuống họng, mà gã vẫn còn cắm đầu nhắm tới hướng mộ tít ở cuối nghĩa trang mà tiến tới. Ngay phía trước gã Dưới cái làn mưa như tát vào mặt Và cái bùn lầy ở nơi nghĩa địa quấn chặt chân Là hồn ma oan khuất của Ngọc Ngà Nơi huyệt mộ lạnh lẽo Vẫn chưa kịp mọc cỏ sách Bóng dáng của mụ nhẫn Mẹ của gã đã đứng đó từ bao giờ Đang dơ tay vẫy gọi Con ơi Tâm ơi Mẹ mới vật chết cặp lợn rồi Nhanh chân lên Mẹ tác thành cho hai đứa chúng bài. Còn đời. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tự đề Ác Phu của tác giả Bạch Ninh.